Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhìn cô, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu lòng người so với Vũ Chiêu Duy còn cao thâm khó lường hơn làm người ta kinh hồn bạt vía Lâm Nghi Trăn lo lắng nhìn Vũ Chiêu Duy vẻ mặt đường cuống làm ngực anh có chút thắt lại Bà nội, cô ấy còn là học sinh Bà im lặng nhìn anh một cái muốn anh im lặng sau đó vỗ vỗ tay Nghi Trăn Vẫn còn đi học, học nơi nào Lại học T Thế hey, anh Văn, năm thứ ba, sang năm sẽ tốt nghiệp. Lâm Nghi Trăn thận trọng trả lời, khó trách, Triều Duy nhắc cô chuyện bà đến, muốn cô chuẩn bị. Như vậy sao? Vậy nhà cháu ở đâu? Trong nhà có những ai? Bà cùng mẹ đã ly hôn, hiện tại cháu đang ở cùng với bạn. Cô lạnh nhà sơ lược qua. Bà cảm thấy tâm cô được phòng vệ, không dễ dàng đột phá. Xem ra Triều Duy nếu thật lòng yêu cô, chỉ có một phen đau khổ rồi. Như vậy cũng tốt, thỉnh thoảng chịu một chút ngăn trở, áp chế tính tình trầm tĩnh, lạnh băng của anh một chút. Hai đứa đã quen bao lâu rồi? Cũng không lâu lắm ạ." Lâm Nghi Chân thản nhiên trả lời, cô cảm thấy không có gì giấu diếm sự thật chính là sự thật. "Cháu biết thân phận của nó sao?" Cô gái khá thẳng thắn, đáy mắt bà không khỏi tán thưởng, mặc dù trước đó cũng đã điều tra qua rồi, nhưng không nghĩ tới cô sẽ thẳng thắn như vậy. Trước kia cháu có nghe nói nhưng cũng không rõ lắm. Về sao nói chuyện mới biết được? Ông chủ này của cô có nhiều tiền khiến người ta phải chặt lưỡi hít hà. 600 vạn ở trong mắt của anh cũng chỉ là số tiền lẻ trong một ngày làm ăn mà thôi. Nghe nói cháu là người cứu Chiêu Duy. Chỉ thuận tiện thôi ạ. Quan trọng là tiền trong lòng cô bổ sung câu này. Bà hiểu ý mỉm cười chợt phát hiện cô và Chiêu Duy có điểm giống nhau. Phòng ngự tâm đặc biệt mạnh. Một khi người ngoài xâm nhập thế giới nội tâm sẽ xây lên một vách tường thật cao đối với việc xâm nhập của người ngoài lại càng bình tĩnh hơn. Bà nội, lần này người hài lòng. Vũ Chiêu Duy dù bận vẫn ung dung quan sát. Lúc này cháu thắng, nhưng mà lần sau không đơn giản như vậy. Bà buông lâm nghi chăn ra, bám cây trụ đứng lên. Cháu gái, lần sau chúng ta tán gỗ tiếp. Bà ưu nhã rời đi làm cho người ta không nhìn ra bà là bà lão phu nhân gần trăm tuổi. Bà chính là bà nội của anh. Lâm nghi trằn nhiều chút được gánh nặng thở ra, hy vọng không có chuyện gì. Cô biểu hiện rất tốt. Cảm tạ, đừng quên thay tôi thêm tiền. Nếu mỗi ngày đều đến tra hỏi mấy lần như vậy, trái tim của cô khẳng định sẽ không chịu nổi. Cô sẽ nhận được những gì xứng đáng với mình. Vũ Triều Duy nhẹ nhàng mỉm cười nham hiểm, làm người ta rợn cả tóc gáy. Vậy thì cảm ơn tới ăn bữa đêm thôi. Đây là cái gì? Khuôn mặt của anh như bôi đen, anh chưa từng thấy qua. Anh đừng nói với tôi là gà rang muối là cái gì anh cũng chưa từng ăn qua. Cái gì là gà rang muối? Maxi Donan, cái FC thì anh biết, nhưng trước đây chưa từng ăn, lần đầu tiên là do ngày trước cô mang đến. Không thể nào. Thậm chí gà rang muối cũng không biết. Lúc này Lâm Nghi chăn mới nhớ anh xuất thân cao quý đều ăn những sơn hào hải vị cùng món ăn quý phái và lạ làm sao cảm nhận được mùi vị quán ăn ven đường. Vũ Triều Duy không nói lời nào điều mạng nhìn chằm chằm những thứ kia bị chiến rán nhìn không ra màu sắc thức ăn nhưng lại nghe thấy mùi rất thơm. rồi giữa chốc lát anh cầm lên cắn một cái gì đó sau đó nuốt xuống. Hình như cũng không khó ăn. Cái anh đang ăn là phao câu gà. Cô nói cho anh biết. Anh thiếu chút nữa phun ra, miền cưỡng nuốt xuống, khó có thể tin, giận dữ nói. Cô mua cái loại này cho tôi ăn. Cô ý chỉnh anh hay sao? Này, cái gì gọi là cái loại này? Anh có biết ở con gà ngon nhất là cái gì không? Đừng nói với tôi là phao câu. Không sai, còn cả nội tạng. Chỉ là trong nội tạng có mỡ và cholesterol quá cao, không thích hợp cho bệnh nhân. Nói xong cô lấy mề vào ruột gà, vừa ăn vừa nói một con gà chỉ có một cái phao câu, mà cái phao câu là nơi được vận động nhiều nhất, so với cánh gà còn nhiều hơn. Không tin anh ăn lại xem. Dám hoài nghi cô, mặc dù không dám tự xưng là bậc thầy thức ăn, nhưng đối với đồ ăn ở phố lớn ngõ nhỏ, cô thuộc như lòng bàn tay. Trần trừ một lát, nhìn cô ăn say sưa ngon lành, rốt cuộc Triều duy không nhịn được hấp dẫn mà cắn cái phao câu gà chậm rãi nhai, thật sự là cả nhai cả ngon. Nhìn anh không nhịn được mà cắn ba bốn cái liên tục lâm nghi chăn nở nụ cười, thử bánh ngọt khoai lang chiên đi, ăn rất ngon. cô xiên một chuỗi giải thức ăn đưa cho anh. vũ triều Duy nuốt một ngụm nước bọt, không nhịn được mùi thơm xông vào mũi, cuối cùng cũng vứt đi những quy phạm giáo điều. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện